Vậy thì cứ mặc kệ cho Doãn Băng Hinh và Hàng Phong thi đấu một trận, tiện thể mượn tay Hàng Phong, kiềm chế ngạo khí trên người Doãn Băng Hinh, Doãn Băng Hinh không biết ý tưởng của cốc chủ, sau khi tuyên bố trận đấu bắt đầu, sớm đã đâm ra một kiếm, Hàng Phong, hôm nay ta sẽ thay mặt sư tỷ dạy dỗ ngươi, Ken, Doãn Băng Hinh hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung nhẹ, trung lên khe khẽ, bộ y bào trắng tuyết dù không có gió nhưng vẫn tự động uốn lượng mềm mại.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 một đường kiếm khí nồng đậm bất ngờ phủ lên bề mặt thanh trường kiếm trong tay trường kiếm vung ra từng đường kiếm khí mang theo hàng quang lạnh lẽo bắn nhanh về phía hàng phong nhìn động tác của doãn băng hinh trắc giật nhất thời thở vào nhẹ nhõm cười lạnh nói hừ mặc dù không biết tại sao tên hàng phong đó lại dùng điệp ảnh thiên huyển của thiên thánh cốc ta nhưng hắn cũng thật ngốc băng hinh sư muội là người hiểu điệp ảnh thiên huyển nhất hàng phong đó chẳng khác gì múa triều qua mắt thợ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 Nghe Hàng Phong trả lời, tất cả đệ tử Thiên Thánh Cốc ngoài kinh ngạc ra, nhiều hơn là cảm giác phẫn nộ, Hàng Phong nói vậy chẳng khác gì công khai coi thường họ, Doãn Băng Hinh trong lòng còn giận hơn, ngươi dám coi thường Thiên Thánh Cốc ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay, dứt lời, Doãn Băng Hinh lại nhất kiếm bay nhanh về phía Hàng Phong, điệu bộ quyết ăn thua đủ, thấy Doãn Băng Hinh lao đến, Hàng Phong nghiêm nét mặt, đấu khí sụp sôi không ngừng trào ra từ trong cơ thể, Hàng Phong không muốn tiếp tục kéo dài trận đấu thêm nữa,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 hóa thành tro bụi. Lúc này, giữa năng lượng lam sắc, thân hình của Doãn Băng Hinh cũng dần lộ ra. Hàng Phong không có ý định dừng tay, hắn vẫn còn nhơ tạ tầm và mạnh hùng bị thương thế nào. Đột nhiên, Hàng Phong đang lơ lửng giữa không trung sải bước. vặn hông, thân hình bật mạnh lên cao thêm một lần nữa. Lao về phía Doãn Băng Hinh lúc này đã mất đi đấu khi, đang chuẩn bị rơi xuống đất. Nhìn hành động của Hàng Phong, mọi người nhất loạt giật mình. Hàng Phong muốn làm gì sao họ không biết.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 bởi vì bọn họ đều đến từ những thế lực nhất lưu không hề thua kém thiên thánh cốc chỉ có điều hàng phong đến từ huyền thiên tông một thế lực nhị lưu nhỏ bé vậy mà hắn dám làm như vậy thật khiến người ta không khỏi bội phục bây giờ lại nghe hàng phong nói những lời thẳng thắn này vệ trạch suýt chút nữa vì cười bên băng tuyết cắt, tiểu hàng nhìn biến hóa đang diễn ra trước mắt không khỏi tặc lưỡi nói sư tỷ hàng phong này cũng thật to gan dám công khai khiêu khích thiên thánh cốc có phải hắn điên rồi không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 Không biết Hàn Phong cuối cùng dùng thủ đoạn gì mà khiến đấu khí trong người Doãn Băng Hinh mất sạch, cộng thêm tác dụng phụ của Thánh Ngôn Thuật. Lúc này mặc dù Doãn Băng Băng Hinh đã tỉnh nhưng thân thể thì vẫn còn rất yếu. Bên ngoài thảo luận chuyện này thế nào, Hàn Phong không rõ, hắn cũng không muốn biết. Lúc này, Hàn Phong đang ngồi trong một cánh rừng giữa Thiên Thánh Cốc, mắt nhìn chăm chú vào mặt trăng trên đầu. Chuyện hôm qua, Hàn Phong không hề cảm thấy hối hận. Hơn nữa lúc đó cũng có rất nhiều người làm chứng.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 Châu Di cẩn thận đỡ Doãn Băng Di, nhìn cô gái ngạo mạn của ngày xưa bây giờ chẳng khác gì một thiếu nữ không nơi nương tựa, trong lòng có chút thương hại, nghe Doãn Băng Hinh hỏi về thân thể của mình, Châu Di an ủi nói, "Không phải lo lắng, sư tôn đã giúp muội kiểm tra rồi, chỉ là bị thương quá nặng tạm thời không thể vận dụng đấu khí, đợi thương thế của muội khỏi rồi, đến lúc đó đương nhiên không còn vấn đề gì nữa, thật chứ?" Sư tỷ không lừa muội chứ, Doãn Băng Hinh có chút không tin hỏi lại. Châu Di xót xa vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Doãn Băng Hinh, cười nói, ngoan. Mau quay lại giường nghỉ ngơi, chẳng may để xảy ra chuyện gì. Đến lúc vết thương khỏi rồi Tu Vi lại bị ảnh hưởng, Doãn Băng Hinh nghe vậy mới có chút yên tâm quay trở lại giường. Đợi Doãn Băng Hinh ngủ rồi, Châu Di mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, nhưng mặt thì có thêm tia buồn bã. Thương thế trên người Doãn Băng Hinh không đơn giản như cô nói lúc nãy, vốn dĩ Doãn Băng thi triển thánh ngôn thuật.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 Hàng Phong hơi động mũi chân Thân hình trực tiếp lùi xa mấy mét sang bên trái Suy Động tác của đường Vũ Nhu vẫn chưa kết thúc Hai cột băng trắng nữa lại được hình thành Bắn về phía Hàng Phong vừa mới né Vừa mới đứng vững Tiếng xé gió lại vang lên Hàng Phong nhíu mày Đấu khí nồng đậm nhanh chóng xuất hiện trên cánh tay Đập mạnh về phía sau bịch. Đấu khí cường đại của Hàng Phong trong nháy máy trực tiếp biến ba đường quan trụ màu trắng thành một vụn Thấy Hàng Phong hóa giải công kích của mình dễ dàng như vậy